Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trải qua Thời gian cứ thấy tấm phát trôi qua Ông Mạnh thì ngày càng một yếu dần đi Và có lẽ cái khoảng thời gian Mà ông còn tồn tại trên cõi đời này là rất ngắn Nhưng ông Mạnh có lẽ vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh đêm nào Mà con Bạch Miêu đưa nghiệp chứng quỷ thần tới gặp ông Và những gì hắn ta nói với ông về vật mệnh của gia đình ông sau này Nhất là vật mệnh của Ngọc Lan đứa cháu gái mà ông Mạnh yêu thương nhất. Bản thân ông Mạnh bây giờ đang suy nghĩ coi làm cách nào có thể chặn chân được quỷ dữ, khiến cho bọn chúng không thể tới quậy phá nhà ông được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng ông Mạnh đã dùng toàn bộ sự hiểu biết của mình và phép thuật của mình để nghĩ ra kế chặn chân của quỷ dữ và một lần cuối cùng thay đổi cái vận mệnh cay đắng của gia đình ông. Vậy ông Mạnh làm cách nào? Cũng không có gì có hiểu lắm. Việc đầu tiên mà ông Mạnh làm Đó là ra vận cây cảnh của mình Chọn ra đủ 4 cây cảnh thiêng nhất Và cắt tỉa chúng thành những kiểu dáng như trong sách thuật mộc Mà ông học được Sau đó ông Mạnh khéo léo bảo người nhà Sắp xếp 4 loại cây cảnh này vào đúng vị trí Để hiểm bùa căn nhà Bên cạnh đó Ông Mạnh bắt người nhà lên tận rừng núi cao Để tìm cho được một khúc cây cực quý hiếm Khi có được khúc cây đó Ông Mạnh khéo léo bảo thợ đục thành 8 chiếc đinh bảy tắc Sau khi đã hoàn thành, ông Mạnh mất gần một ngày trời chỉ để ỉm bùa 8 cây mộc đinh đó. Mộc đinh sau khi được ỉm bùa và luyện thành thì bản thân chúng còn cứng hơn cả sắt đá. Thêm vào đó, một đinh phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt êm dịu và tỏa ra một thứ mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Điều đặc biệt cần nhắc đến ở 8 cây mộc đinh này là chỉ cần chôn chúng trước cửa nhà con cháu mỗi nhà một cái và trước nhà bàn thờ tổ 3 cây thang hay con cháu giẫm lên cây đinh đó sẽ được truyền cho một thứ ánh sáng của mộc thần, giúp bảo vệ khỏi ma quỷ. Và chính cái mùi hương của mộc đinh sẽ bám lấy người con cháu ông Mạnh sau này và xua đuổi quỷ dữ, khiến chúng sợ hãi mà không dám tới gần. Sau khi đã chôn đinh và sắp xếp cây cảnh vào đúng vị trí, lúc này ông Mạnh mới yên tâm rằng gia đình ông sau này sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì nữa. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua và rồi ông Mạnh ngày càng yếu đi. Con Ngọc Lam thì cũng đã vào học cấp 3. Có lẽ cái lời tiên tri của vong quỷ ngày nào là không sai vào đâu được. Khi mà Ngọc Lam càng lớn, có vẻ như không còn nghe lời bố mẹ nữa. Ngọc Lam vốn là một đứa con gái thông minh và có nghị lực, quyết tâm và là người năng động. Thế nhưng không hiểu là do ý trời hay do tính cách mà chuyện học hành đối với Ngọc Lam không được suôn sẻ cho lắm. Nhà Ngọc Lam vốn giàu có, cho nên chẳng mấy chốc Mà cô cũng dần đua đòi theo chúng bạn Mà bỏ bê tất cả Trong nhà này Người chứng kiến cảnh đó đau lòng nhất Không phải là bố mẹ Ngọc Lam Mà người đau lòng nhất lại chính là ông Mạnh Một thầy phù thủy tâm huyết Khi mà nhìn thấy đứa cháu của mình Dần dần rời bỏ cái lãnh vực tâm linh Mà đắm chìm vào trong những thứ vật chất tầm thường Có lẽ Ngọc Lam bây giờ Không còn là Ngọc Lam ngày xưa Của ông Mạnh nữa rồi Đêm đó là đêm 27 Tết Cũng là cái đêm mà ông Mạnh có lẽ sẽ không qua khỏi. Ông Mạnh nằm trên giường, tiếng ông ho vang khắp nhà. Bố của Ngọc Lam ngồi bên cạnh, ông Mạnh cố kìm cơn ho của mình, ông nói: Nó nó nó đâu. Chộp bộ, chộp bộ gặp nó. <cười> Bố của Ngọc Lam nghĩ ngợi một lúc. Bác ta biết rằng Giờ này chắc chắn Ngọc Lam đang chuẩn bị đi chơi. Nhưng bác ta vẫn đứng dậy nói: "Bố đợi con một chút để con đi gọi nó." Thế rồi bác ta đứng dậy đi về phía buồng của Ngọc Lam. Đằng sau vẫn là tiếng ông Mại đang ho lên từng cơn. Bố của Ngọc Lam vừa bước đến gần cửa phòng của cô thì Ngọc Lam bước ra với cái quần bó rách, kéo choàng lông nhung và mùi nước hoa đồng nặc. Bố của Ngọc Lam nói: "Con sẽ qua buồng ông một tí." Ông muốn gặp con." Ngọc Lam thở dài vẻ khó chịu, cô nói: <cười> "Lại có chuyện gì nữa đây?" Thế rồi Ngọc Lam ngồi xuống bên cạnh ông Mạnh, cô nắm lấy tay ông Mạnh và nói: "Ông ơi, ông cảm thấy sao rồi ạ?" Ông Mạnh nhìn Ngọc Lam với hai con mắt rơm rớm nói: <cười> "Cháu, cháu có thể ở lại đêm nay được không?" Ngọc Lam thở dài, "Thế rồi cô ta nói: Ông à. Tối nay cháu có hẹn với bạn rồi. Có gì cháu sẽ mua món cháo ngao về trông ăn đêm nhé. Ông mày còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net